Các bạn đang nghe tại hay không Cô con gái lắc đầu ngay Chúng con mới quen nhau mà mẹ Cần phải có thời gian tìm hiểu Ít nhất là cũng vài năm nữa mẹ ơi Bà bài chán cái trò tìm hiểu thiếu đạo đức đó lắm Nhưng đành nhắm mắt để con gái dọn ra chung sống với ngữ Kinh nghiệm cuộc đời cho thấy Trong bất cứ gia đình nào thì rồi rốt cuộc Cha mẹ cũng nương dựa con gái nhiều hơn con trai Con trai có nhiều cơ hội để thành tài Mang lại niềm hãnh diện tinh thần cho cha mẹ Nhưng con gái thì vẫn thường hiếu thảo Gần gũi và trợ giúp thật sự cho cha mẹ Nhất là lúc tuổi già Ông thầy địa lý quả quyết với bà bài là Trong ba cô con gái của bà Chỉ có diễm là mai sau sẽ cúc cung tận tụy Và là nguồn an ủi duy nhất cho bà Ở quãng đời xế bóng Câu nói ấy trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên trong tâm trí bà Và kể từ ngày ấy bà bỗng dưng nhạt hẳn tình thương đối với hai đứa sau Để chỉ dồn hết thiện cảm cho Diễm Bà tha cho cô cái tội lấy kép nhí Đồng thời bất cứ chuyện gì xảy ra trong nhà Bà cũng đều gọi điện thoại hỏi ý kiến Dù rằng trước mắt chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ là Diễm nặng tình với bố mẹ Hơn hai cô em Mỗi khi nghe chồng phàn nàn về diễm Bà thường nhắc khéo Ông cứ mắng nó no mãi Rốt cuộc rồi nhờ nó cho mà xem Thầy Khải đã nói thế mà lị Ông bài chỉ hừ một tiếng rồi cười khẩy Chuyện bói toán nghe qua cho vui thôi Chứ tin lời thầy số quá Đến độ con yêu con ghét Thì mang tội với trời Bởi con nào cũng do mình sinh ra cả Ông uống cạn cốc nước Quay sang bảo vợ Hay là nhờ con thảo đứng tên gửi ngân hàng Dù sao thì chữ nghĩa nó cũng khá hơn cả Bà bài cũng biết cô út vừa ghi tên lên đại học Nghĩa là hơn hẳn diễm và hạnh về tiếng Anh Nhưng thầy bói đã dặn rồi Chỉ có diễm là tay hòm chìa khóa mà thôi Bà kiếm cớ gạt đi nhờ đứa nào chả được nhưng tôi đã nói với ông là chỉ có con Diễm nước kín mồm kín miệng thôi cái thảo thì nó trẻ người non dạ lắm bạn lắm bè lỡ ra mà nó hở ra cho người ngoài biết mình có tiền thì đến tay cái sở gì cái gì thì xã hội sao hết thì khốn ông bà thuận tay ngồi yên bà bài nhìn chồng rồi vói tay nhắc ống điện thoại trước khi quay số bà dịu dàng ý chồng. Này, thế tôi, tôi, tôi, tôi cho con Diễm 5.000 được không? Thực tâm thì bà định cho Diễm 10.000 Nhưng sợ ông bài nên nói giảm xuống một nửa Phần ông bài đã toan phản đối Nhưng chợt nhìn xuống bàn chân của vợ Ông bùi ngồi thở dài <cười> Tiền của bà, thì bà muốn làm gì thì bà làm Dứt câu ông bỏ vào phòng tắm Chuẩn bị đi ngủ Để vợ ngồi lại thoải mái nói chuyện với Diễm Một lúc khá lâu qua điện thoại Sáng hôm sau Mới hơn 8 giờ Bà bài đã nghe tiếng đập cửa Từ trong bếp Bà chống gậy vội vã bước ra Thấy Diễm hớn hở đứng trên thềm Còn đường thì đang lay hoay khóa xe Bà nhăn mặt Nói nhỏ với Diễm Tưởng là con đi một mình chứ Mang theo nó làm gì Ta đã dặn là đừng có cho người ngoài biết rồi cơ mà Diễm trấn an mẹ <cười> Không có sao đâu mẹ ơi Anh ấy thì cũng như con thôi Con nào bảo gì à Anh ấy cũng phải nghe hết Rồi Diễm đỡ cánh tay mẹ Âu yếm dìu bà bài vô thẳng trong bếp Kéo khí cho bà ngồi Cái cử chỉ ân cần ấy đối với mẹ Là một thái độ bất thường Mà có lẽ đã lâu lắm rồi Bà bài mới thấy lại ở con Tình mẫu tử lúc này Dĩ nhiên không thể sánh nổi Với món tiền gần 100.000 Của hãng bảo hiểm Ngoài sân Đường đứng tần ngần một lúc Rồi cũng theo vào Nhưng ngồi đợi ở phòng khách Ông bài bưng tách nước trà Và hỏi cho có chuyện Thế hôm nay anh không đi làm ư? đường lễ phép đáp Dạ thưa con đã đi làm đâu? À, con vẫn còn đang đi học, mùa hè này mới xong. Ông bà... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net